Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cột một người không hề yêu mình vào bên mình Kia cũng không gọi là hôn nhân Cô không cần hôn nhân như vậy Chữ tự tự Kinh dị chạy không chế không được Tức giận quát Đối với lời nói của cô quả thực Khó có thể tin Em đang nói chuyện ma quỷ gì Ai muốn ly hôn Em nói rõ ràng cho anh Anh xanh mặt trừng cô Anh không phải là muốn ly hôn sao Ai nói với em Em rõ ràng cho anh Anh muốn giết chết tên kia Anh thức giận đít gào. Anh không phải là còn yêu sở tiểu thư sao? Anh còn yêu cô ta cái quỷ gì? Anh giận dữ hét lên, tức đến muốn học máu. Cái loại chỉ biết tư lợi như cô ta. Người đàn bà vàng đỏ nhọ lòng son. Anh là kẻ ngu ngốc, ngốc tử đần độn mới có thể gặp quỷ còn yêu cô ta. Bây giờ không chỉ nhìn thấy cô ta, ngay cả nghĩ đến cô ta, đều đã muốn nôn. Nhưng là các người hôm nay còn ở cùng với nhau. Cô bật thốt lên. Kinh rể trạch ngây người một chút, vẻ mặt giận không thể ác, chậm rãi, có chút bình tĩnh cùng suy nghĩ sâu xa. Anh nhìn cô không chớp mắt, trong chóc lát, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Cho nên, em cho rằng anh còn yêu cô ta, cho rằng anh gọi điện cho em muốn nói là chuyện ly hôn, sau đó em cứ như vậy một mình khóc chạy về nhà mẹ đẻ, làm cho ba mẹ cho rằng anh phạm tội ác tài trời, mới có thể làm cho em khóc, một ven nước mắt nước mũi có phải hay không? Ánh ngữ khí nguy hiểm. Biểu tình cũng nguy hiểm luôn. Kia nhìn như dịu dàng nhưng trong ánh mắt càng nguy hiểm, làm cho tế bào toàn thân tự tự đều lâm vào trạng thái cảnh giác. Ông xã, cô khiếp sợ kêu lên. Cùng cô ta đi cùng một chỗ là vì công việc. Anh bình tĩnh nhìn cô. Lúc trước ở công ty, danh nghĩa là cô ta, đại bộ phận là do anh thiết kế, xảy ra trước vấn đề cần giải quyết mà cô ta không có khả năng giải quyết, cho nên tìm anh... Nguyên thiết kế giả hỗ trợ. Đương nhiên, anh có thể bỏ mặc, Bởi vì nhà thiết kế cũng không phải tên của anh, nhưng đó không phải tác phòng của anh, nên phụ trách sẽ phụ trách. Đây là nguyên tắc của anh. Ngoài trừ lần đó, anh cũng cùng cô ta giải thích rõ ràng chuyện anh đã kết hôn. Muốn cô ta cách xa anh một chút. Nếu không lần này anh sẽ khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc, làm cho cô ta nhà thiết kế có danh hay không có thực lực về sao thất bại thảm hại. Thấy biểu hiện giật mình của cô, anh tiếp tục nói. Đúng vậy. Anh uy hiếp cô ta, uy hiếp một người đàn bà. Anh biết thật vô sỉ, nhưng anh chỉ cần làm cho cô ta không có cơ hội gây sóng gió. Hại bà xã anh trong lòng không thoải mái. Hại bà xã của anh vì có chuyện mà giàu dĩ cả ngày không vui. thường tâm, khổ sợ, anh chấp nhận, làm người vô sỉ. Chỉ cần không có phiền toái này, anh có thể chuyên tâm giải quyết hiểu lầm của chúng ta. Anh là nghĩ như vậy, cho nên mới gọi điện thoại cho em. Báo trước với em, anh muốn nói chuyện với em. Miễn cho em lại không ngừng trốn trái ngang. Lập tức nói muốn tắm rửa Lập tức nói mệt chết đi muốn ngủ Hoặc là lập tức lại giả bộ Là không để ý đến anh Làm cho anh không tìm thấy cơ hội Có thể hảo hảo nói chuyện với em Kết quả đâu Em mở miệng nói với anh câu đầu tiên cũng là Muốn ly hôn có thể thành toàn cho anh Anh mặt không chút thay đổi nhìn cô Giúp cuộc nhịn không được khẩu khí kia Thốt ra Tốt Nếu em muốn ly hôn Anh Không cần Tự tự đột nhiên kêu to ra tiếng Em không cần ly hôn Không cần, không cần, không cần Nói xong Cô nhảy dựng lên khỏi sofa Nhanh chóng chạy đến nhào vào trong lòng anh Hải tay gắt cao ôm lấy anh Tựa như sợ anh đột nhiên biến mất Em không cần ly hôn Em không cần, em không cần Sau khi đem mặt trôn ở trong lòng anh Cô còn không ngừng lặp lại Giọng nói khàn khàn Thân mình rung động Em không cần ly hôn Em không cần, em không cần Đã bắt đầu có khuynh hướng khóc không thành tiếng Kinh diệt trạch không tự chủ được thở dài, biểu tình lạnh lùng trên mặt dịu đi, thân thể cứng ngắc cũng chậm rãi mà thả lỏng, sau đó đưa tay ôm lấy cô. Không cần lại miên man suy nghĩ, tự dọa chính mình có được không? Anh bất đắc sĩ nói với cô, thật sự không có cách đối với cô. Anh đã từng nói với em, mà kể em muốn cái gì, hoặc muốn biết cái gì, chỉ cần trực tiếp mở miệng nói cho anh, hoặc trực tiếp hỏi anh là được, anh sẽ không lừa gạt em. Với anh mà nói, làm được liền làm, không làm được liền không làm, yêu liền yêu, không thương sẽ không yêu, anh chính là như vậy, cho nên mới không hiểu lãng mạn. Dừng một chút, anh còn nói, anh nghĩ em đã sớm biết điểm này rồi mới kết hôn với anh, không phải sao? Thật xin lỗi, em yêu anh, em thật sự, thật sự rất yêu anh. Ngoại trừ cắt cao ôm lấy anh, nói với anh thật xin lỗi cùng với em yêu anh tự tự thật sự không biết chính mình còn có thể nói hoặc làm cái gì là cô sai cô hẳn phải tin tưởng anh không nên miên man suy nghĩ thậm chí không hỏi anh một tiếng liền tự mình kết luận nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net